nay mai cũng sẽ phải cúi đầu vào sách vở như họ, mới hy vọng giật được mảnh bằng vô dụng vào cuối năm để tứ. Những ngày kế tiếp tôi làm quen dần với nếp sống mới, bớt thấy cô đơn hơn dù không có gia đình bên cạnh. Dáng sân của tôi vẫn là gốc cây phượng những ngày nắng ấm và mái hiên thấp lẻ tẻ gặp những hôm mưa rào đột ngột. Tôi đã rút rề lấy hết can đảm, xin anh làm người đổi cho cô cuốn sách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 Ngay cả những lúc sang nhà bên cạnh ăn cơm Họ cũng đặt cuốn sách trong tầm nhìn Để vừa nhai vừa nhậm bài học Lúc mệt quá thì họ đứng dậy vươn vai Hoặc mang sách lại giường nằm đọc Cũng có khi anh Long ra sân Cúi xuống nâng cặp tả đúc bằng xi măng Tập vài động tác thể dục Cho dãn gân cốt Rồi lại trở vào ngồi xuống vị trí cũ Khi nào sàng khoái lắm Anh mới đọc to mấy câu thư trong bài Hàn Nho Phong Vị Phú của Cao Bác Quát Rồi cùng ba người kia bàn bạc vài phút về các điển cố Hán tự tối nghĩa. Buổi tối ăn cơm xong, họ đi bách bộ vài vòng sân rồi lại tiếp tục học. Bốn ngọn đèn dầu khiu lớn đặt trước mặt, lôi kéo hàng đàn mối bay lượn chung quanh chiếc lá trà trên bàn học. Cả phòng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng đập mối xen với tiếng tích tắc của cái đồng hồ tròn hiệu con gà đặt ở đầu bàn. Lâu lâu, một người đứng dậy tiến lại góc nhà, lấy keo bơm mang tới xịt lên hội xuống gầm bàn đến buổi mối. Mùi hăng nồng giống như dầu hôi bốc lên khắp nhà, nhưng dường như chẳng giết được con mối nào mà chỉ tạo cho một người một cái chút tâm lý yên lòng vì có thuốc mối bên cạnh mà thôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net